Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cao, kết quả là các người cho tôi xem cái này Mặt người ra đen dấu chấm hỏi Khương Sơ quả là nhanh trí ha, ha cười áo khoác ngoài cờ đấy Tha cho tôi với chứ tay tôi đang ru mật mật đấy này Trên mặt Khương Sơ Tựa như viết ba câu phủ nhận Không phải tôi, tôi không làm thế Đừng nói linh tinh Cùng một lúc Khương Sơ có vô vàn cảm xúc Trong bối bố rối là lúng cuống Trong lúng cuống là sợ hãi Cô còn cúi lắc đầu thật mạnh Tựa như nghe thấy cả tiếng mồ hôi lạnh chảy ra ngoài màn hình. Quân chúng ăn dưa đều nói cô xứng với câu. Tôi chỉ là một người qua đường đáng thương, hoàn toàn không biết gì cả. Có người chui đến điểm không đúng trên người không sơ. Đời đã, chỉ có tôi cảm thấy hai người họ rất xứng đôi sao? Không lẽ họ đang hẹn hò? va Hứa Đình Thâm la tức xong lên. Tôi và Hứa Đình Thâm cũng động hàng nè. Xin hỏi Hứa Đình Thâm khi nào mới công khai tình yêu của chúng ta đây? Lại bắt đầu rồi đấy. Hứa Đình Thâm chỉ ngồi máy bay và mặc quần áo thôi. Anh ấy giúp cô đã làm sai gì? Cả thế giới đều biết Hứa Đình Thâm không thích khương sơ, xem thường. Phan nầm mộ bình luận xong, liền quay lại xem kỹ hình ảnh, phát hiện một điều kỳ lạ là dưới biển người mênh mông, nhìn hai người qua đúng là rất xứng đôi. Ảo giác, ảo giác, nhất định là đêm qua làm số liệu quá muộn nên sinh giả ảo giác. Phan đầu chọc thầu dài, bên này bình luận còn chưa xong, đã có cô gái hào hứng là đến studio của Hứa Đình Thâm và người đại diện. Hết tác, bình luận rồi nhắn tin, thay viên nhau mẫu anh Tạc, không nhận Giữa của hai người họ có yêu đương hay không Thì nhất định không chịu bỏ qua Nhanh ra đây trả lời đi Tác hứa định thăm studio Tác liền thắng Trả lời cái rắm Tin ra này mà còn đòi studio phải trả lời Phan hâm mộ cả trong và ngoài đứng rất ồn ảo Độ hot cũng ngày càng cao Studio rất nhanh đã đưa tiền thổng báo Phan qua đường hào ứng vào xem Tường làm sáng tỏ họ rất nhận tin đồn của hai người Kết quả lại là Hứa định thăm studio Thông báo không quy định, không đề nghị, không hy vọng fan tự ý thực hiện. Mọi hoạt động đón đưa bất luận là đi làm hay tan tâm. Bên dưới còn kèm theo thông tin về sự gia tăng lượng fan đưa đón và hiện tượng quản lý thông báo do bộ hàng không dân dụng đã ban hành cách đây không lâu. Hứa đỉnh thâm gần đây đang đóng một bộ phim truyền hình, độ hot rất cao, danh tiếng vừa cọ một chút liền tăng bùng lên. Ở sân bay ngoài fan bơi quanh còn có tự săn ảnh, không chỉ gây rối trật tự mà còn rất nguy hiểm cũng may lần này không gây ra hậu quả nghiêm trọng gì thông tin này lập tức thu sự chú ý của hầu hết fan hứa đỉnh thăm mọi người bắt đầu sôi nổi mắng chửi những người hâm mộ cực độ bỏ quên khương sơ ở xó xỉnh nào đó trần nhậm nhiem ăn dông dưa tiểu sơ sơ toàn thế giới đều biết em chỉ là bình hoa Khương sơ cũng đang lướt điện thoại vừa vặn nhìn đến thông báo của studio nhớ đến lúc hứa đỉnh thăm ở sân bay bị che lấn làm cho di chuyển khó khăn khẩu trang mũ tai nghe tuy không rơi nhưng lông mày thì cau lại khó chịu cô vui sướng khi thấy người gặp nạn đáng đời tất cả mọi người đều biết hứa đình thâm và khương sơ không hợp nhau là diệp so so ấn đường rốt cuộc em đã tội gì với hứa đình thâm khương sơ chùa miệng bắt mắt hỏi lại sao chị không hỏi xem anh ta đã tội gì với em được rồi dù sao thì chỉ cần nhìn nhau thôi cũng đã thấy khó chịu hứa đình thâm đã tội với tuyến 18 như em thì nói làm gì trần niệm niệm Đang lớp màn hình di động như nữ hoàng Đối nhiên ngừng đầu nhìn cô, giọng tình bơ Thế mà em lại đắc tội anh ta Em xong đời rồi Rõ ràng em là tuyến 17 Cương giơ nhìn cô ấy bằng đôi mắt này sáng ngời Lắp bắp phản bác Anh ta là anh đế hay thiếu sang của công ty giải trí Đắc tội anh ta thì em sẽ hết đường lên à Để em tham gia chương trình Lâm thì luyện ái là Diệp đối nhiên nói Nghệ di tuyến 17 Còn đang trong trạng thái mơm hàng Hả sao lại nhận cái này Trần Niệm Niệm cười rùng sướng Bởi vì em mắc tội Hứa Đình Thâm Chỉ cần em xuất hiện Hứa Đình Thâm tuyệt đối sẽ không tham gia Lần Diệm lắc đầu Các chương trình tạo kỹ khác đều muốn mời Hứa Đình Thâm Nên chắc chắn sẽ không mời em Chỉ có chương trình Lâm Thiên Luân Ái này Là bị Hứa Đình Thâm từ chối Lý do là Hứa Đình Thâm không thích gần gối với nữ minh tinh Từ bao giờ Mà cũng trở thành bó rau bị người ta vứt bỏ trong chợ rồi Chị cũng khó mà tin được Không phải em và hứa đỉnh thâm là bạn học cấp 3 sao Nhìn qua thì anh ta cũng không phải dạng người hẹp hòi Rốt cuộc ra chuyện gì Hứa đỉnh thâm được cư dân mạng gọi là lão công quốc dân Từ khi mới ra mắt đến nay Không hề có tiếng xấu hay tỏ ra khó chịu với bất kỳ ai Có cô gái nào gặp mà không phải lòng Nhưng hứa đỉnh thâm luôn lịch sử với tất cả mọi người Ngoại trừ Khương sơ Cũng không phải là bất lịch sử Chỉ là nếu Khương sơ tham gia Thì anh sẽ không tham gia Khương sơ hơi sửng sốt Trong mắt bỗng gợn lên con sóng nhỏ rồi nhanh chóng biến mất không thấy bóng dáng cô đổ serum ra lòng bàn tay trắng nõn rồi thong thả bôi lên mặt chua một tức giận nói bởi vì chưa là bạn học cấp 3, nên mới thế để... nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.